các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta thấy nhà anh cũng thật thà, hay là ta tính thế này, anh xem có ổn hay không. Nhà ta đang thiếu một đứa người ở, hay là anh về nhà ở cho nhà ta. Cửa màn náo mà con không phải lo thiếu, chỉ cần biết nghe lời và chăm chỉ làm việc là được. Vì ơn nghĩa anh cứu ta như là ơn cha ơn mẹ, cho nên sau này ta gả con gái cho mà tiếp quản sự nghiệp. Khỏi vốn dĩ là tứ cứu vô thân, miếng ăn quanh năm đói kém. Cho nên chỉ cần nghe thích cơ máu đầy đủ Thì mừng lắm đến ngật đầu ngay Sắn trao mày mấy giây Biết không thể cản được bạn mình Cho nên chép miệng bảo Bẩm ông là anh em chúng con Máu thịt như là tương thông Nếu bạn con đã quyết theo ông Thì con cũng xin theo hậu ông Tất nhiên là con chẳng có đòi hỏi gì cả Chỉ xin cho làm việc cùng bạn con Cho nó thỏa tâm Lão bá thầm nhủ ở trong bụng Tăng yên đăng lành Lại là có hai gã gia nhân khỏe mạnh Thế chẳng đắn đo mà gật đầu ngay. Khoai và Sánh bỏ luôn mùi rơm mà rửa chân tay, theo lão bá về nhà ngay chiều ngày hôm ấy. Thế rồi y như lời hẹn, Khoai và Sánh ở lại làm gia nhân cho nhà lão bá. Nhưng điều duy nhất mà vợ chồng lão bá không tính ra, đó là con gái út của mình lại đem lòng yêu thương Khoai. Vốn dĩ từ đầu dung cảm thán cái ơn cứu cha của Khoai, cho nên dần dần qua lại mỗi lúc một nhiều. Khác xà với đám công tử con nhà giàu, khoai tỏ ra chân chất và thật thà lắm, khoai làm việc quần quật mang lại bao nhiêu tiền tài và vẫn may cho lão bá, đặc biệt là câu chuyện xảy ra dạo nọ. Dạo ấy ở làng này có ma quỷ quấy nhiễu, chúng chuyên bắt trẻ con ăn thịt cho nên dân làng hoang mang lắm, quan trên phái người về truy bắt nhưng không thành. Lúc đó là tầm giờ hỡi Khoai và Sánh cùng trở về sau khi đốn củi ở cánh rừng phía xa. Tang Loai Hoai chưa biết tìm đường thất để về sớm làng thế nào, thử trên mỏm núi phía bên cạnh dãy răng bột hiện tượng quái dị. Sớm là hôm ấy là ngày rằm, vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên không, soi rọi cả một triền núi. Dưới cái ánh trăng sáng vàng vọt ở cái mỏm núi trơ trọi không một bóng cây, xuất hiện một bóng đen đang ngếch đầu hướng về phía mặt trăng. Hàm răng còn ngậm một sắc thay nhi nhỏ máu tong tong. Định thần nhìn ký lại thì đó là một lão già đầu tóc rũ rưỡi, đang bỏ dạp bằng cả bốn chân. Lão già này đích thị là con quỷ quế quả làng ta đó anh Khoai à. Khoai lắc đầu rồi cụm sắn tiến lại gần một gốc cây và sắt mỏm đá mà quan sát. Bỗng nhìn tiếng âm thành do phát đạp trúng cảnh cây khô, làm cho lão bất giác quay đầu nhìn lại. Ánh trăng soi rõ rọi thân xác của lão, đập vào mắt Cồ Khoai là một khuôn mặt khô đét, nhà da hàm răng trắng ớn, hai bên mép lòi ra cả bốn cái răng nanh. Hai bên mép lòi ra cả bốn cái răng nanh dài cỡ ngón tay. Phát hiện ra sự cơ mật của hai gã, cho nên trong mắt của lão Tam bỗng nhiên đỏ rực. Trên khuôn mặt mộc ra một lớp lông đen bóng, cơ họng phát ra những tiếng gầm gừ. Rồi vụt như là một ti chớp nhắm thẳng chỗ hai người mà lao tới. Khoài một thân võ nghệ cuối người né tránh, đoạn cất ra một tiếng nói đầy dĩu cợt. À à, hóa ra là thằng mèo tinh, mày đến đúng lúc lắm, ông mày đang thèm thịt mèo đây. Khoài móc bên hồng ra một chiếc dìu bổ cùi nhắm thẳng đầu lão già mà bổ thật mạnh. Lão già nhanh nhẹn tránh và né sang một bên. Hàm răng nhỏ nhọn hoắt nhắm vào ít thầu của khoai mà định cắn. Đúng lúc đó thì xuất hiện thân là con rắn thần bào, nhào ra một nhát cắn đứt đầu của lão. Lão già hiện thân là con linh miêu to bằng con chó, máu huyết chảy ra đầy mặt đất. Khoai thật thà đem con đầu của linh miêu về cho lão bá dậu. Lão dậu lừa gạt rằng đó là con mèo thần, nếu giết rồi thì quan trên sẽ trách đầu. Quái sở quá liền lại lục xin lão Cứ. Lão bá nham hiểm lừa được thằng khu khờ bột vô, ngày trong đêm thì mang đầu của linh miêu lên tận cửa quan và nghiễm nhiên được thưởng ba dương vàng, đúng là đã giàu lại càng giàu thêm. Thời gian ở đỡ cho lão bá giàu, toàn bộ việc lớn việc nhỏ trong nhà khoai đều làm không quản nặng nhọc. Thành thử từ thân sắc gầy như là sắc ve, sau bao nhiêu năm làm việc nặng nhọc, Khoai đã trở thành một người đàn ông vạm vỡ, da đồng mắt sắc, vòng ngực cánh cung làm mê mẩn biết bao cô gái ở trong làng. Tuy vậy thì Khoai lại đem lòng yêu cô chủ của mình thiết tha. Nghĩ phần mình bần cùng cho nên là mỗi khi làm việc xong, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net